vị tưởng xúc tưởng pháp tưởng bảy sáu tư thân sắc tư thanh tư hương tư vị tư xúc tư pháp tư tám sáu ái thân sắc ái thanh ái hương ái vị ái xúc ái pháp ái chín sáu không cung kính pháp này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính không tùy thuận bậc đạo sư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 sáu suy tư đến ưu khi mắt thấy sắc ưu khởi lên sắc ấy được suy tư như trên khi ý nhận pháp ưu khởi lên pháp ấy được suy tư mười ba sáu suy tư đến xả khi mắt thấy sắc xả khởi lên sắc ấy được suy tư khi tai nghe tiếng khi mũi ngửi hương khi lưỡi nếm vị khi thân chạm xúc khi ý nhận pháp xả khởi lên pháp ấy được suy tư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 này các hiền giả nếu hiền giả không thấy tránh căn ấy giữa các gì hay ngoài các gì các vị hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai này các hiền giả lại nữa vì tỉ kheo che giấu và giả dối tật đố và sang tham lừa đảo và lường gạt ác dục và tà kiến chấp trước sở kiến kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ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 đừng cho ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai như vậy là sự đoạn trừ ác tránh căn ấy như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tránh căn ấy trong tương lai mười sáu sáu giới địa giới thủy giới quả giới phong giới không giới thức giới mười bảy sáu xuất ly giới nay các hiền giả ở đây vị tỷ-kheo nói như sau ta đã tu tập từ tâm giải thoát làm cho sung mãn làm thành cổ xe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 Làm cho xuân mãn, làm thành cổ xe Làm thành căn cứ, an trú, chất chứa Và khéo léo tinh cần Mà tham tâm vẫn ngự trị an trú Sự kiện không xảy ra như vậy Này các hiền giả, xã tâm giải thoát Có khả năng giải thoát tham tâm Này các hiền giả, lại nữa Ở đây vị tỷ Kheo nói như sau Ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát Làm cho xuân mãn, làm thành cổ xe Làm thành căn cứ, an trú, chất chứa Và khéo léo tinh cần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 Kiến vô thường, văn vô thường, lợi đắc vô thường, học giới vô thường, hành vô thường, ức niệm vô thường. 19. Sáu niệm xứ: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 20. Sáu hàng trú. Này các thiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc không có quan hỷ không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, giác tỉnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp. Không có quan nghĩ, không có ưu quyền Trú xã, chánh niệm, tỉnh giác 21. Sáu sanh loại Này các thiền giả, ở đây có người hát sanh, sống tạo hát pháp Này các thiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo bạch pháp Này các thiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo Niết Bạc Phi hát phi bạch pháp Ở đây có người bạch xanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch xanh và sống tạo hắc pháp. Ở đây có người bạch xanh và sống tạo Niết Bàn, phi hắc phi bạch pháp. 22. Sáo huyết cạch phần tưởng Vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, Vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Này các hiền giả, sáo pháp này được thế tôn chân chánh giảng dạy,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 bảy tài sản tính tài giới tài tàm quý quý tài văn tài khí tài tuệ tài hai bảy giác chi niệm giác chi trạch pháp giác chi Tinh tấn giác chi hỷ giác chi kinh an giác chi định giác chi xã giác chi ba bảy định cụ tránh tri kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm bốn bảy phi diệu pháp này các hiền giả ở đây có vị tỷ kheo bất tín vô tạm vô quý thiểu văn giải đại thất niệm liệt quệ năm bảy diệu pháp này các hiền giả ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tạm có quý đa văn tinh tấn niệm được an trú có trí tuệ sáu bảy thượng nhân pháp này các hiền giả ở đây có vị tỷ kheo tri pháp tri nghĩa tự tri Trí lượng, trí thời, trí chúng và trí nhân Bảy Bảy thù diệu sự Này các hiền giả Ở đây vì tỉ kheo tha thiết hành trì học pháp Và khát dòng hành trì học pháp trong tương lai Tha thiết quán pháp Và khát dòng quán pháp trong tương lai Tha thiết điều phục các dục dòng Và khát dòng điều phục các dục dòng trong tương lai Tha thiết sống an tình Và khát dòng sống an tình trong tương lai Tha thiết sống tinh tấn Và khát dòng sống tinh tấn trong tương lai tha thiết quán sát tự niềm và khắc dòng quán sát tự niềm trong tương lai tha thiết với kiến giải và khắc dòng hiểu biết sở kiến trong tương lai tám bảy tưởng vô thường tưởng vô ngã tưởng bất tình tưởng hoạn nạn tưởng đoạn tưởng ly tham tưởng diệt tưởng chín bảy lực tính lực tinh tấn lực tâm lực quý lực niệm lực định lực tuệ lực mười bảy thức trú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 Hữu tham ký sử, vô minh ký sử. 14. Bảy diệt tránh pháp Có khả năng đình chỉ Diệt trừ các tránh pháp đang khởi lên. Ân giữ hiện tiền tỳ ni Ân giữ ước niệm tỳ ni Ân giữ bất si tỳ ni Ân giữ tự ngôn trị Đa bích tội tướng Đa nhân bích tội Như thảo phú địa. Này các hiền giả Bảy pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy Vì đã biết đã thấy bậc A-La-Hán chánh đặng giác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 tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Hai, tám chánh, chánh tri kiến, chánh định. Ba, tám người đáng cung kính, hạng Dự lưu, hạng đã thành tựu và chứng Dự lưu quả, hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả, hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả, hạng a la hán và hạng đã thành tựu a la hán quả. Bốn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 như vậy là sự giải đại thứ ba này các hiền giả lại nữa con đường vị tỷ kheo đã đi vị đề nghị ta đã đi con đường do ta đã đi con đường nên thân ta bệt mỏi vậy ta nên nằm xuống vì ấy nằm xuống không có tinh tấn như vậy là giải đãi sự thứ tư này các hiền giả vị tỷ kheo đi khất tực ở làng hay tại đô thị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 Nay ta bị đau bệnh nhẹ Cần phải nằm nghỉ Vậy ta nên nằm nghỉ Vậy ta nên nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không có tinh tấn Như vậy là giải giải sự thứ bảy Này các hiền giả Lại nữa Vì tỉ kheo mới đau bệnh vậy Mới khỏi bệnh không bao lâu Vì ấy nghĩ, Ta mới đau bệnh vậy Mới khỏi bệnh không bao lâu Thân này của ta Yếu đuối Không làm được việc gì, gì Vậy Ta hãy nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không có tinh tấn